Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, ở trong văn đọc truyện của ngày hôm nay thì mời mọi người cùng với Phúc Cường đến với tập 5 của câu chuyện 120 ngày nhìn trộm của tác giả Sai Tuấn. Mọi người có thể ủng hộ Phúc Cường bằng cách bỏ ra một chút thời gian chia sẻ video này lên trên Facebook cá nhân của mình nhé. Và nếu các bạn lần đầu đến đây, đừng ngần ngại nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng trước chuông bên cạnh để Phúc Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Còn ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Tập 5 của câu chuyện 120 ngày nhìn trộm, qua giọng đọc của Phú Cường. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngày thứ 112. Mặt trời mọc lên rồi, bóng tối lùi lại phía sau lưng. Thôi tiễn bị ngạt mũi đến mức gần như không thở nổi. Lúc này mới phát hiện ra, ở cạnh chân có một bọc quần áo thì giam là một chiếc áo khoác lông vũ dài cột. giờ chiếc áo lông vũ kiểu giang nữ màu trắng như tuyết ấy ra. khoác ra ngoài chiếc váy ngủ và áo kéo dài xuống gần tới đầu góc, giống như được ngồi trong một căn phòng có lò sưởi. mũi nghe lập tức thông suốt. bên trong chiếc áo lông vũ còn bọc một hộp cơm giữ nhiệt của Lock Lock, tám chiếc bánh bao hấp nhỏ. vẫn chưa bị nguội. dưới gia vị là giấm và gừng được thái sợ lên. Không hề trần trừ cắn ngay một miếng. súp từ trong nhân bánh tràn ra khắp quang miệng và thấm vào từng góc lưỡi. Có thể nghe lập tức nhận ra là bánh bao hấp nhỏ của Gian Tai Phung. Thời gian cô ta ở cạnh lâm tử túy không dài, còn phải vụng trộm né tránh người khác. Mỗi lần hẹn hòm đều tới Giang Tai Phung để dùng bữa. Anh ta tự tay chấm vào nước tương, dùng đũa gắp rồi bón đến tận miệng cho cô ta. Còn cô ta thì không quen dùng đũa Hoặc là rơi xuống đất Hoặc là sẽ chọc một lỗ rất to trên bánh Khiến nước súp không chảy hết ra ngoài Thì cũng bắn hết lên mặt Ánh mặt trời trên vườn treo Chiếu thẳng vào mặt thôi thiệt Ăn xong chiếc bánh bào hấp Đến cả súp và rấm cũng hút hết sạch Ở hơi mấy cái liệt Trước hồm lóc ăn lóc này rất quý Phải rửa sạch nó rồi cất đi Để tiện cho việc bảo quản thức ăn sau này Cảm ơn ích Một ăn huệ ấm áp như vậy, bất luận là đối với lưỡi, dạ dày, hơi ấm cơ thể hay là ký ức. Những hồi ức tốt đẹp chỉ kéo dài trong trong lát. Ngay sau đó, liền cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu, giống như có một bàn tay đang xé tan nội tạng ra. Cô ta không thể trụ nổi, nằm bò trên mặt đất nồn hết sạch cho bánh bào hấp vừa ăn vào bụng ra. Bộ đồng sắp đến với vườn treo trên không trung, Cô ta nằm bò trên nền xi măng, đồn g Nước mắt hòa lẫn với những thứ vừa nôn ra, còn động lại trên khóe miệng. Trong lòng vẫn nghĩ quên sạch đi ký ức liệu có phải sẽ tốt hơn không? Buổi chiều, trước trực thăng mô hình của ích lại bay tới. Ngoài bánh bao, sữa bò và nước ra, còn có một chiếc bút ghi âm. Kẻ nhìn nén không một ngõ ngách nào không chui vào này, chắc chắn đã nhìn thấy cô ta nôn ra, cho nên mới đưa tới nhiều đồ ăn hơn. Thôi thiện mở chức năng ghi âm. đang định nói câu cảm ơn thì lại phát hiện có một tập ghi mới. Tai nghe chuyển tới giọng của X. Ngày 22 mươi hai tháng sáu, cung Hoàng Đạo, cung cự giải không độ đến hai độ, Tròm sao cung Song Tử cự giải, bản vị thuộc tròn sao nước. Người sinh ra vào ngày này, bất kể là tính cách cởi mở hay hướng nội, đều sẽ đem tới cho nhân sinh một cuộc tình yêu đương mạo hiểm. Cô từng có những ước mơ tuyệt đẹp, nhưng thuận theo sự thay đổi của bản thân và gia đình nó bị xã hội làm nhầm nhuốc chỉ có thể tồn tại trong kỹ mà thôi nội tâm của cô lang bạt kỳ hộp khó có thể chống lại nổi những cam rỗ khiến bản thân đi sai được cô có hàm muốn chế ngự và lòng đố kỵ vô cùng mãnh liệt hy vọng có thể độc chiếm người mà vật và mình yêu một chút một ít cũng không muốn chia sẻ cùng ai nói tóm lại cô giống như một ngọn lửa điên cuộc không ngừng tiêu đốt chính mình. Cho đến khi gặp được một tàm băng rắn chắc, hoặc là dập tắt được cô, hoặc là bị cô làm cho than chảy. Cô vĩnh viễn phải sống trong lo sợ. Tâm hồn cô vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần gặp chút thất bại còn con thôi, thì cũng sẽ khiến cô ngập tràn tự ti và chán nản. Cô thể hiện ra bên ngoài là một người biết tiếp thu những lời dạy bảo. Có khuynh hướng của chủ nghĩa thực dụng. Thận trọng dè chừng, rất giỏi ngụy trang và che giấu bản thân mình ý thức bảo vệ cái tôi của mình quá cao sẽ luôn khiến cô trở nên cực đoan cô trải qua rất nhiều cuộc tình qua được một tuần cô sẽ lại đi tìm sự kích thích mới cuối cùng cô sẽ đánh mất đi sự ràng buộc của lý trí không màng tất cả chấp nhận trả bất cứ giá nào thậm chí là mắc vào tội nghiệp giết người nếu như cô có thể vượt qua tất cả mối nguy ấy biết đâu Sẽ lại trở thành một nữ chủ nhân Thật tốt trong nhà Nhưng mà thật bất hạnh Cô vẫn luôn lặp lại sai lầm của mình Không ngừng dẫm lên cùng một dòng nước Con số may mắn của cô Là con số 4 Bởi vì ngày 22 2 cộng 2 bằng 4 Người chịu ảnh hưởng của con số 4 Đều là người theo chủ nghĩa cá nhân Rất dễ bị người khác ghét bỏ Người sinh vào ngày 22 luôn bị thu hút những thứ có tính chất song song đặc biệt Ví dụ như Đen và trắng, đồng chí và hạ chí. Chọn sao bảo hộ của cô là sao thiên vương, đại diện cho sự thay đổi bất thường, rất dễ nổ tung. Sinh ra vào ngày này, cô cần đặc biệt chú ý tới làng da, không được để bị dị ứng, không được để lên sợi, phải dùng kem dưỡng da, kể cả là rất rẻ cũng không vấn đề gì. Còn phải cẩn thận cái dạ dày của cô nữa, tuyệt đối đừng có kén ăn, đưa cho cô cái gì thì hãy ăn cái đó. Bài Tarot, con bài số 22 là kẻ ngu. Hành sự theo tình cảm, là kẻ ngu ngốc chỉ dựa vào trực giác và hứng thú. Rất dễ bị người khác lợi dụng và lừa gạt. Lời trích dẫn của cô Nếu như kiếp này không phải là anh, thì đến kiếp sau tuyệt đối sẽ không chạy thoát được. Xin lỗi, những điều ở bên trên kia không phải là nói về cô, mà là nói về những người thuộc cung cự giải sinh ra vào ngày này. Đặc biệt là con gái. Xin đừng dựa theo đó mà áp hết vào mình. Bánh bao nhỏ có ngon không? Tôi đã hoàn thành nguyện vọng của cô rồi. Vậy thì bí mật của cô, buổi sớm giết người đó đã nhớ lại chưa? Thôi thiện ngần người ra, nghe đoạn bằng âm đó. Đó chẳng phải là những thứ chép trên mạng sao? Lúc học đại học, mấy nữ sinh cùng phòng đều say mê những thứ đại loại như tròm sao hay là bài tarot này. Nhất là trong lúc yêu, phải đặc biệt lưu ý xem tròm sao của đối phương có hợp với mình hay không. Nhưng mà, những điều ích vừa nói, có những thứ trước giờ chưa từng nghe qua. Quả thực giống như kiểu viết riêng ra để áp riêng vào cho thôi thiện. Nghe lại một lượt nữa, giọng nói của ích rất hành. Cảm giác non nớt và thân thiện hiếm có. Có vài chỗ đọc sai về sửa lại, nhưng có thể nghe ra rằng, đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hoặc cũng có thể là đã phải ghi âm mất mấy lần rồi chọn ra bàn hay nhất để gửi tới cho cô. Tôi đã hoàn thành nguyện vọng của cô rồi. Vậy thì bí mật của cô, buổi sớm giết người đó đã nhớ lại chưa? Nghe đi nghe lại câu cuối cùng ấy, tôi thiện không biết phải mở lời như thế nào. Giống như một con mèo mẹ đang lo sợ, cứ quẩn quanh lưỡng lự dưới góc tường. Thôi thiện đem chiếc ga giường ít tặng, quấn hai vòng quanh eo làm thành một chiếc váy rộng thùng thịnh. Từng sợi chỉ đều thâm đẫm mùi hương của anh ta. Mặc dù không có mùi tức lá với hơi men, nhưng lại có mùi hóc môn của đàn ông. Cô ta từng có rất nhiều váy, nhưng cô ta thích nhất là chiếc váy này. Không hề bó vào hai chân. Mặc nó rồi tản bộ trong vườn, cảm giác giống như đang mặc đầm dạ hội đi trên thảm đỏ vậy lợi ích duy nhất khi là con gái đó là mùa đông có thể mặc váy chịu lạnh giỏi hơn đàn ông nhưng từ lúc trời sáng cho đến tận khi mặt trời buông nắng cô ta vẫn không hề nói gì và chưa bước ghi âm chỉ ngồi ăn liệu giống như đang cắn nát hai môi quanh ta ra con đường phía dưới kia đang được đào lên tiếng đóng cọc ra cô móng đường ngày đêm vang thấu tận mây xanh mây đen lờ lững bay ở trên bầu trời ánh nắng chiều lè lói qua khe hở của những cụm mây rọi xuống những ánh nắng rực vàng như dao nhọn trời dần trở lạnh thời gian của ban ngày càng thêm ngắn lại trời càng ngày càng tối sớm cơ hồ mỗi ngày đều giống như đồng chí ở trên nóc nhà thôi thiện sớm đã cảm thấy sợ hãi Cây lựu cuối cùng lá úa vàng rụng rơi theo gió bay quanh khắp khu vườn đợi đến giai đoạn khó khăn lạnh giá nhất cỏ dại và những cây dè leo cũng sẽ bị đốt sạch để sưởi ấm. Chập tối, chiếc trực thăng bay đến vườn treo, đem chiếc iPhone không có tín hiệu đến. Mở ra, thấy có một đoạn video mới. Màn hình điện thoại tố om hiện ra một đoạn băng bị đùng đưa liên tục. Những bóng cây âm u ngập đầy ở trong bóng tối. Ống kính quay thẳng vào con đường lát gạch để lá rơi. Rồi tiếp tục quay tới, một ngôi nhà lớn đang say ngủ. Ánh sáng đèn pin lóe lên. soi rắn căn nhà. Bên phải có một gara ô tô riêng. Trông có vẻ lâu rồi, nhưng không được sử dụng tới. Khóa cũng gần hen gì hết cả rồi. Cô ta nhận ra khu biệt giã này. Nhà của Lâm Tử Túy và Trình Lệ Quân. Chắc là ích dụng chiếc iPhone này để quay. Cánh cửa sắt ở trên bức tường đã khóa. ống kính quay vòng vòng. Át hẳn là treo tường vào trong. Quét một vòng quanh khu nhà. sân trước dài đầy đá cuội. phía sau là một vườn hoa nhỏ trên mặt đất ngập đầy cỏ dại héo khô màn hình chợt tối đen đi sau khi sáng lại thì đã ở trong phòng làm việc cô ta biết đây là tầng 2 có một bàn tay xuất hiện trong đoạn băng bàn tay trắng muốt của đàn ông quả nhiên là rất trẻ ấn vào công tắc trên tường không thấy có phản ứng gì chắc hẳn do nhà bò không nên đã bị cắt điện cắt nước Trước đèn pin chiếu vào giá sách Đa số đều là sách về pháp luật Ra khỏi phòng làm việc Đến một gian phòng khách rộng lớn Dọi tới mấy chiếc ghế sofa bằng da thật Rất đắt tiện, Đều đã bám đầy bụi bặm và mạng nhiệt Đột nhiên Ông kính lướt qua một đôi mắt vô cùng đặc biệt Tay của ích đang run dậy Thôi thiện trông thấy vậy Thì cũng hòa mắt chóng mặt Quả thực lại muốn nôn thêm một lần nữa Đó không phải là đôi mắt của người sống Trên tường, có một khuôn mặt của một người phụ nữ, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào vị khách không mời tự nhiên đến, làm phiền đến giấc ngủ dai của mình. Ánh đèn pin và ống kính đều chiếu thẳng vào cô ta. Mắt một mí, nhàn sắc thuộc hạng trung khoảng hơn 30 tuổi, dáng người tiền lại rất đẹp, mặc một bộ đầm dạ hội màu trắng. Ánh mắt sâu muộn xuyên qua màn hình điện thoại, nhìn trong chọc và thui thiện trên đỉnh tháp Babylon. suy chuẩn nữa thì nắm chiếc iphone vào trong hồ nước mở màn hình điện thoại ra thêm một lần nữa trong đoạn video bị rung do run rẩy thật ra chỉ là một bức ảnh trắng đen trên tường bao quanh bởi đường viền chạm trổ màu đen nữ chủ nhân đã chết của khu biệt giã này cô ta tên là trình lệ quân ông kính tạm coi là đã ổn định trở lại tầng hai ngoại trừ di ảnh của nữ chủ nhân kia ra còn có một dàn loa vô cùng đắt tiền Những chiếc đĩa hát màu đen được xếp gọn gàng trên tường. Thôi thể biết đó là thứ lâm từ túy yêu thích nhất. Đột nhiên, Ích đưa tay ra chạm vào chồng đĩa hát, lật qua lật lại vài phút, rút ra một chiếc đĩa, đặt vào chiếc điện thoại. Bỉa đĩa có hình của một người nước ngoài. Dưới ánh đèn pin nhìn không rõ, nhưng người có một ánh mắt sâu và sắc sảo. Tựa đề của chiếc đĩa hát là Hồ Thiên Nga. Cô nhớ lại ngày 22 tháng 6, lúc sáng sớm, nghe thấy trên tầng của trình lệ quân vang lên bàn nhạc cổ điển này. Có lẽ là được phát ra từ chiếc đĩa này. Tấp tục nhìn vào màn hình điện thoại, chiếc đĩa được lật ngược lại. Có một dòng chữ viết tay của phụ nữ. Odette hay Odile. Odette, nàng công chúa bị phù thủy biến thành thiên Nga, ở trong vở. ba lê hồ thiên nga odine cô gái được cha mình biến hóa để trở thành giống hệt với odette hỏng quyến rũ và lấy được hoàng tử mắt trái của thôi tiện hơi dần dần đột nhiên trong tài ích có thêm một chiếc bút bi anh ta viết thêm vào bên dưới dòng chữ kia quấy ở đỉnh tháp anh ta viết cho dị ảnh của trường lệ quân trên đường xe mướn để hồn ma của cô tới đỉnh tòa nhà Chưa xây xong này Để báo thù sao Máy quay của điện thoại Cứ quay đi quay lại trước địa hát Nếu như không phải căn nhà này Đã bị mất điện Chắc chắn X sẽ đặt đó vào trong máy quay đĩa nhà Nằm trên sofa Nghe bộ đoàn của Hồ Thiên Nga Cuối cùng bàn tay trước ông kính Đầy cánh cửa của phòng ngủ chính ra Đèn pin chiếu rọi căn phòng rộng rãi ấy Những bóng cây heo úa Đong đường ngoài cửa sổ Trong phòng Có một chiếc giường lớn Có chăn và các trải giường phủ lên. ích động nhẹ tay vào, Bụi bay lên như cái bóng của ma quỷ. Người phụ nữ trong bức di ảnh vừa nãy Đã chết trên chính chiếc giường này. Ít vô cùng cẩn thận, Tìm kiếm thứ gì đó ở hiện trường giết người này. Ngăn kéo chồng rỗng, Nhưng đã từng có một số thứ khá quan trọng. Cuối cùng, Ông Kính quay đến phía đầu giường, Một khung ảnh bám đầy bụi mờ. Lờ mờ nhìn được là bức ảnh chụp chung của vài người Vẫn là tay phải của anh ta xuất hiện trên màn hình Dùng khăn trắng lau sạch lớp kính bên ngoài của khung ảnh đi Ánh đèn pin chiếu sáng khuôn mặt của bốn người phụ nữ Video kết thúc tại đó Mười ngón tay của Thôi Thiện run rẩy Nắm chặt lấy chiếc điện thoại Ngước nhìn lên bầu trời tối đen như mực Ích điên rồi Nửa đêm lại đi xông vào hiện trường giết người năm tháng trước nhảy qua tường vào bên trong khảo sát thực tế không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào chỉ là để xác minh xem hồi ức của thôi thiện là thật hay giả bởi vì nói dối thường rất dễ lơ là những chi tiết nhỏ nhất giờ anh ta có lẽ đã tin từng lời của thôi thiện rồi chứ bên tai vang lên một đoạn nhạc giao hợp âm luật có chút quen thuộc giống như một chiếc bánh xe nước Đem trái tim nắm vào con nước phẳng lặng như gương Đây rõ ràng là Hồ Thiên Nga Sáng sớm Trực thăng của X hạ cánh xuống vườn treo Mang đi chiếc iPhone Đồng thời mang tới bánh bao, nước Và cả chiếc bút ghi âm nữa Thôi thiện không kịp tận hưởng bữa sáng Vội đeo tai nghe vào Muốn nghe thông tin mới nhất từ X Nhưng bất tình lình Lại là đoạn nhạc đó Anh ta còn là một kẻ cố chấp không thể nghe được bản nhạc hồ thiên nga ở hiện trường xếp người đã bị cắt điện thì sẽ về nhà lại tìm cd để nghe còn khi lại vào bút ghi âm để mang đến cho thôi thiện đối diện với bầu trời hoang vắng cô ta không mơ ước xa vời về thiên nga nhưng lại tình cờ phát hiện một chú chim hải âu cánh trắng thân hình cao lớn bộ lông tòa ra vị mặn của nước biển hải âu sao có thể bay tới đình tòa nhà trong trung tâm thành phố chứ Nó rất mệt Bộ lông trắng che phủ lên lộng ngực Đang phập phồng Đem theo cả tiếng thủy chiều dâng lên chỗ bãi bùn và đám lau sạch Trước khi mùa đông lạnh lẽo ùa về Hải Âu bắt buộc phải di cư Nó từ đâu tới đây Bắc Cực, Sibia Hay Biển Đông Hay là Hồ Lưu Hoa Nó muốn tới hòn đảo nhỏ quấn độ dương Hay là mùa hạ ở bán cầu Nam đây Hồ Thiên Nga là một câu chuyện như thế nào thôi thiện chỉ biết hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau giống như kết thúc của tất cả các câu chuyện cổ tích thực ra cô ta chưa từng được nghe mẹ kể bất cứ câu chuyện cổ tích nào cái gì mà cô bé lọ lem bạch tuyết và bày chú lụt tất cả đều được nghe từ mấy bạn học đây cũng là một nguyên nhân khiến cô tự ti trong suốt những năm học cấp một suốt khoảng thời gian ban ngày thôi thiện cầm chiếc bút ghi âm trên tay Rất nhiều lần đặt đến bên miệng, nhưng lại thấy miệng giống như bị nhét một chiếc rẻ lau. Không biết phải nói tiếp như thế nào. Trước mắt không ngừng hiện ra hai cái bóng đỏ và đen. Đầu đau như muốn vỡ ra. Ngày 22 tháng 6, 5 giờ sáng, phòng ngủ của Trình Lệ Quân. Nhưng cô ta lại nhớ về Hồ Lưu Hoa. Năm 7 tuổi, ven Hồ là một vùng hoang dã chẳng có bóng người. Đêm mùa hạ ngập đầy những ngôi sao lấp lánh, trong veo như những ánh mắt của cô nhóc bé con. Duy nhất có một căn nhà hoang phế, nóc nhà vành lên cho thấy ngôi nhà này đã tồn tại khá lâu rồi. Người già nói đó là căn miếu cổ từ thời nhà Tống. Sau đó bị đám quỳ Nhật Bản đốt đi. Lúc chuẩn bị vào lớp một, ngày hè cuối cùng ở quê cũ, bố đưa cô ta ra khỏi cánh đồng hoang để bắt chim. nhờ lúc người lớn không chú ý cô ta hiếu kỳ chạy vào ngôi miếu đổ nát đại điện răng đầy mạng nhện và bụi bặm ánh mặt trời xuyên ca những lỗ giọt ở trên nóc chiếu xuống đầu đầu cũng thấy gạch vỡ và gỗ mục trên tường vẫn lờ mờ trông thấy những bức bích họa đầy màu sắc đã bị bong chóc ra từng mạc trong miếu có một bức tượng điều khắc mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng lại có một bộ ngực đẫy đạc vòng eo ỉu điệu dáng vẻ quả thực Như đang quẹo người Sau đó mới biết Là cựu thiên Huyền nữ nương nương Nghe nói tống giang trong chuyện Thùy Hử Đã thấy nương nương hiển linh Trong ngôi miếu này Vì nữ thần ở trong thần thoại Trung Quốc này Vừa là thần binh pháp Lại vừa là thần hoan hợp Trong phòng trung thuật Phòng trung thuật Có nghĩa là kỹ thuật động phòng Trong tác phẩm Tô nữ kinh cô ta thấy đằng sau lưng của bức tượng cựu thiên huyền nữ nương nương lộ ra một đôi chân trần của phụ nữ đôi chân ấy đồng cứng lại phát ra ánh phản quang màu xanh tím trong ánh nắng lọt qua nóc nhà và lớp bụi bặm khiến hai mắt đau nhức cô ta viền theo đôi chân ấy nhìn lên trên kế theo đó là một chiếc váy màu trắng ôm lấy cơ thể của một cô gái trẻ trên cổ cuốn một dải lụa cả người bị treo lơ lửng trên sàn nhà của một căn miếu đổ nát Cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt đấy Một cô gái khá xinh đẹp Khoảng 20 tuổi Trợn trừng đôi mắt màu xám chết Lưỡi thè ra Nước bọt đầy mùi tanh Từng giọt, từng giọt kéo dài xuống tận ngực Có hai giọt rơi xuống mặt của cô gái nhỏ Lạnh buốt Dính dính Mùi vị của cái chết Cô gái nhỏ hét ầm lên Chạy ra khỏi miếu Bố gọi cảnh sát mau chóng đến căn miếu hoang Nghe nói là bố cô gái ở thôn bên cạnh vì trước khi kết hôn bị người ta lừa gạt, nghĩ không thông nên đã tìm đến cái chết. Đó là lần đầu tiên tôi thiện nhìn thấy người chết. Mặc dù đã là chuyện cũ từ 19 năm về trước, thành phố nhỏ ấy cũng đã xa xôi như quãng thời gian kia, nhưng cho đến chết cô vẫn không thể quên được. Trở về với đêm tối, điệu múa ở quang trường phía dưới đã được thay bằng những nghệ sĩ guitar đường phố. đánh bài người phụ nữ trong tháp. Có người dùng sắc đẹp để đổi lấy sự thương hại cảm thông. Có người dùng ma túy để trốn tránh nỗi đau lúc tỉnh táo. Tôi chưa có thể dùng sự thao thức suốt đêm dài để đổi lấy lời cách tuyệt mỹ của thiên nga lúc sắp lìa đời. Anh là nỗi bi thường đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi, bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi của anh đã thiêu đốt tuổi xuân của tôi thành cho bụi. Trích Người phụ nữ trong tháp Những cầu hoạt ấy Đang nhắc nhở bản thân điều gì Trong đầu mơ hồ vụt qua một hình bóng Không thể phai mờ, Vô cùng chân thật Trong phút chốc Tôi thiện tìm thấy một chiếc chìa khóa Cô áp chế quả tim đang đập như điên cuồng trong lồng ngực Cô tạm mở chức năng ghi âm Giữa đêm khuya Hồi tưởng lại Trong hơi thở gấp gáp Ít Trước khi anh nghe được chân tướng sự việc Tôi muốn hỏi anh câu này. Nếu như ngày tận thế giáng xuống đầu, chỉ có thể mang theo một con vật lên chiếc thiền hoa, ngựa, hổ khổng tước, dê. Anh sẽ chọn loại nào? Ngày 22 tháng 6, Hạ Chí. Ngày sinh nhật của tôi, 5 giờ sáng. Khi tôi đem theo công cụ giết người, nấp trong vườn hoa của khu nhà của Lâm Tử Túy và Trường Lệ Quân. Đúng lúc mót tiểu đến suýt từ bỏ thì đột nhiên ánh đèn trong phòng ngủ tầng hai vụt tắt. tôi lập tức di chuyển tới trước cánh cửa của phòng tầng dưới, nín thở chờ đợi mười lăm phút. đó là khoảng thời gian để chờ thuốc ngủ của trình lệ quân phát huy tác dụng. cuối cùng tôi dùng chiếc chìa khóa mà lâm từ túy đưa cho để mở cửa. mặc dù là lần đầu tiên vào đây, nhưng đã nắm rõ nơi này như lòng bàn tay rồi. tuần theo đúng trình tự đã được huấn luyện vô số lần trước đây, bước lên cầu thang. Xuyên qua phòng khách, tiến vào phòng ngủ. Trưởng Lệ Quân đang ngủ say trên giường. Đây là chiếc giường của cô ta và Lâm Tử Túy. Mặc dù đã hai năm nay anh không ngủ ở đây, nhưng nhìn người phụ nữ này, nhìn khuôn mặt mà mình đã phải luyện tập ghi nhớ rất nhiều lần này, tôi vẫn cảm thấy có chút thương xót. Nhưng đêm hè ngắn ngủi sắp tận, chỉ đợi thêm chút nữa thôi là trời sẽ sáng. Tôi lấy ống tiêm và dung dịch thuốc ra. còn cả hóa đơn mua dụng cụ ống tiêm và hai loại dung dịch thuốc này và cả cuốn giáo trình dạy tiêm nữa. bọn chúng sẽ là những chứng cứ quan trọng của việc tự sát. cứ đặt chúng lên đầu giường trước đã. đồng thời tôi cũng nhìn ra bức ảnh chụp chung trong khung ảnh cạnh giường. dựa theo những lần luyện tập thường ngày, tôi chuẩn bị xong một cách nhanh chóng và gọn gẽ. ống tiêm đã được bơm đầy thuốc độc chính mà. do dự vài giây. Tôi nhấc cánh tay của trình lệ quân lên Không có chút phản ứng nào Chắc lầm tử túy Cũng đã từng thử qua thế này Sau đó mới nói với tôi rằng Sẽ không có vấn đề gì đâu Trước mắt hiện lên Cảnh ven hồ lưu hoa năm bảy tuổi Cô gái trẻ treo cổ chết Trong biếu cứu thiên huyền nữ nương nương Tay phải của tôi Giữ chắc kim tiêm Chưa bao giờ run rời kịch liệt đến thế Giống như người bị tiêm Rồi sẽ chết ngay lập tức Chính là tôi Dưới tầng vang lên âm thanh gì đó Choáng váng Dưới tầng có người Không thể nào là lâm tử túy quay về được Chẳng lẽ là bảo vệ phát hiện thấy có điều gì khác thường nên tới đây Hay là một ai đó khác Hay là x Chính là người đàn ông đang giam cầm tôi lúc này Là anh sao Không kịp thu dọn gì cả Tôi hoảng loạn Đặt ống tiêm xuống cạnh giường Cả những công cụ giết người Và hóa đơn các loại Đều để lại hiện trường giết người Lúc tôi chạy ra xa cô trình lệ quân đang ngủ say kia Tôi đảm bảo chắc chắn 100% Cô ta vẫn còn sống Tôi rón rén xuống tầng một, Trên người chỉ đeo đúng một chiếc túi rỗng Lúc này mới phát hiện Phòng bếp đang sáng đèn Lờ mờ có một bóng người trong đó Nhưng tôi may mắn không bị phát hiện Trực tiếp mở cổng Rồi chạy ra ngoài Trời sáng rồi, nhờ lúc bảo vệ con chưa nhìn thấy, tôi lặng lẽ rời khỏi khúc biệt giã, bắt một chiếc taxi về nhà. Trên đường về, trời đất bắt đầu đổ mưa. Mưa phùn khiến lòng người ủ rộp, đủ loại suy nghĩ. Vừa hổ thẹn vì không hoàn thành nhiệm vụ, cũng lại vừa hối hận vì đã để lại hết chứng cứ tại hiện trường. Lo lắng cho tương lai của mình và lâm tư túy, nhưng lại có cảm giác nhẹ nhàng đến nhiều hơn. Cuối cùng, vẫn không có dũng khí giết người. Xin anh hãy tin tôi Trình lệ quân không phải do tôi giết Tôi quả thực đã cùng lâm tử túy Mưu tính giết người Nhưng tôi tuyệt đối không có hành vi giết người Chỉ cần ống tiêm đó Không đâm xuyên vào huyết quản của cô ta Trên phương diện pháp luật Tôi cho là tội phạm hoàn thành Nhưng dừng lại giữa chừng Nhiều nhất cũng chỉ là tội giết người không thành Còn về hung thủ thực sự là ai Tôi không biết Nhưng mà Nếu như tôi không đoán sai Thì chính là bóng người đó Đã xuất hiện cùng lúc trong phòng mới bấy, bấy Lẽ nào Trong lúc lâm tử túy vụng trộm ở bên ngoài với tôi Vợ anh ta cũng làm hồng hạnh vượt tường nhân cơ hội chồng đi công tác Ở bên ngoài Gọi tình nhân đến nhà để hẹn hò kín đáo Đây cũng chính là nguyên nhân Mà đèn của trường lệ quân Đến tận 5 giờ sáng mới tắt Có lẽ trước lúc đó Hai người đang quấn quýt trên giường của cô ta Sau đó Hắn giết cô ta Trời ơi Tôi đang suy nghĩ cái gì thế này Nhưng đây là cách giải thích hợp lý nhất Một khi bỏ qua cơ hội này Thì sẽ là ngày tận thế Ít thân yêu Rất xin lỗi vết thương trên ngực anh đã đỡ nhiều chưa Tôi hứa sẽ không làm hại anh nữa Sẽ không thử trốn thoát nữa Thật đấy Anh có thể giúp tôi bắt người đó được không Bây giờ tôi đã nói quá nhiều bí mật của mình Tôi muốn nghe câu chuyện của anh Sáng sớm ở vườn treo Thôi thiện bị tiêu chảy mấy nghề liệt Có quắp dưới gốc cây thạch liệu Cảnh cây khô Cơ hội như cao sức mặt Lúc này mới nhìn thấy trên đó Có treo một chiếc máy bay giấy Có thể bay tới nơi cao như thế này sao Cô tăng nghi hoặc mở ra Phát hiện trên tờ giấy A4 Có viết hai chữ Còn hồ Đây là câu trả lời ích dành cho tôi Về vấn đề Ngựa, hồ, khổng tước và dê Máy bày giấy tới đây bằng cách nào? Ít nhất là không thể từ tòa nhà cao tầng Phía đối diện kia được Ngẩng đầu lên nhìn chót tưởng Tối quá, ít lại tới đây sao? Lần này Anh ta không sợ bị đâm thùng tim nữa sao? Thôi thiện cuốn chặt Chiếc áo khoác lồng vũ trắng vào người đánh răng rửa mặt trong chiếc chậu rửa mặt bằng bồn dưới bầu trời u ám cô ta lặng im không cử động mặt nước vàng như gương soi bóng một khuôn mặt của một cô gái vẫn còn khá trẻ mặc dù quần thâm dưới mắt đen xì sạm hẳn đi nhưng làn da vẫn trắng muốt hai má và cổ gầy gò mái tóc dài rối bù xõa trên vai có dấu hiệu của việc khóc giống như một con thiên nga bị trúng tên phật. Chuyển tuyệt nói, con người ta lúc soi gương, não bộ sẽ tự động được bổ sung, khiến người ta có cảm giác mình xinh đẹp hơn thực tế đến 30%, đặc biệt là vào buổi tối. Tiếp tục rửa mặt cho chính mình. Nước lạnh buốt kích thích làn da và lỗ chân lông. Giá mà được ra ngoài tắm nước nóng, cho dù phải đánh đổi bằng 3 ngày không bánh bao, cho dù tắm xong lập tức lại phải quay lại nhà tù này. Điều như có thể lập tức thoát khỏi đây. Cô ta còn muốn đi spa, để các kỹ thuật viên người Thái Lan massage khắp toàn thân. Cắt sạch mứa tóc rối bù này đi, cho dù trở thành tóc ngắn cũng được. Đúng rồi, cô vô cùng mong muốn được đi nằm neo. Bụng lại bắt đầu réo rồi. Nó đang nhớ tôm ba vị, hải sản đứng trên phố Định Tây, gọi cá hội. Chai răng muối của chị Triều. Trực thăng nhỏ của X hạ cánh xuống bên cạnh. mang theo chiếc bút ghi âm. Thôi Thiện đều tàng nghe, nghe thấy một cuộc nói chuyện. Anh là bạn trai của Thôi Thiện sao? Giọng nói của một người đàn ông là trưởng thành và rất có tử tính, khiến người nghe như đang ngập chìm trong gió xuân. Trong giọng điệu có đôi chút hoài nghi. Ừ. Mặc dù ngắn ngủi nhưng không nghi ngờ gì nữa, đó là giọng nói của ích. Tôi là sĩ quan cảnh sát Diệp Tiên. Rất xin lỗi. Phải mời anh tới sở cảnh sát. Muốn tìm hiểu một chút về tình hình của Thôi Thiện. Đã có tin tức gì về cuộc cô ấy chưa? Chưa có. Phía cảnh sát vì sao muốn tìm cuối Việc này anh không cần quan tâm. Xin lỗi. Tôi cũng đang tìm cô ấy. Cảnh sát Diệp. Anh tìm được tôi bằng cách nào vậy? Tôi tìm đến công ty quảng cáo Thịnh Thế. Trước đây cô ấy từng làm việc. Nhân viên lễ tần nói cho tôi biết. Mới đây. Có một người đàn ông tìm tới Thôi Thiện Tự xưng là bạn trai của cô ấy Bởi vì hai người đã kết bạn trên WeChat Cho nên tôi đã tìm được anh Được rồi Xin hãy thành thật trả lời câu hỏi Của phía cảnh sát đưa ra Lần gần đây nhất anh gặp Thôi Thiện Là vào lúc nào Năm nay tháng 7 Thôi Thiện choáng váng. Giữa tháng 7 Là khoảng thời gian cô đang cảm thấy phát điên Có gặp gỡ kẻ kỳ quái Hay biến thái nào không đây Ngày 22 tháng 6, Quấy ở đâu? Phần năm Cảnh sát từng hỏi qua bạn bè của Quấy ngày nói là đi Vân Nam và Tây Tạng Tôi đã tra thông tin của công ty hàng không Tháng 2 năm nay, Quấy bay tới đại lý Nhưng không thấy lịch trình quay về Hai người cùng tới đó sao? Không phải Anh và tôi Thiện quen nhau được bao lâu rồi? Hai tuần Hả? Ngày 21 tháng 6 Tôi gặp cô ấy lần đầu, ở Lệ Giang. quả là một địa điểm tuyệt vời để gặp gỡ ướt át. Chắc anh thích bóng bóng nhỉ? Cảnh sát diệp, anh hiểu lầm rồi. Chỗ tôi và Thôi Thiện quen nhau là thị trấn Bạch Sa, ngoại thành Lệ Giang. Vậy sao? Khẩu có quán ba, vô cùng yên tĩnh. Ra khỏi thị trấn là cánh ruộng lúa mạch và những đồng cò rộng mênh mông. Mục đích chuyến đi ấy của tôi là tới xem bức bích họa của thời nhà mình. Trong thị trấn có một cây bạch quả Bái ảnh của tôi bắt được hình ảnh của cô ấy Sau đó tôi đi theo cô ấy Ở trong một ngôi miếu cổ Không bóng người qua lại Cho tới khi cô ấy tưởng mình gặp phải kẻ biến thái Chúng tôi quen nhau như vậy Ít thật biết bịa chuyện Nghe cũng không tôi Anh tốt số đấy Trong một nhà nghỉ nhỏ Ở thị trấn Bạch Sa Tôi và Thôi Thiện thuê phòng hơn 10 ngày Mỗi sáng, chúng tôi thức dậy đều đi tản bộ trong cánh đồng hoang, đi cưỡi ngựa, leo núi, chơi đùa cùng đám trẻ con dân tộc Nạp Tây, ngồi ngắm bầu trời dưới gốc cây bạch quả. Ở trên cao nguyên, gần như có thể chạm vào môi, có lúc lại hoang liêu tới mức không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Điểm đến, ánh trăng chiếu dọi vào cửa sổ phòng chúng tôi. Không cần phải xem tivi hay lên mạng gì nữa, khi những cây nến cháy cạn cũng là lúc đi vào giấc ngủ. Quay mắt tôi thiện khẽ canh, đột nhiên thấy cảm động vì ích. Ngày nói như vậy, có thời gian rảnh rỗi, tôi cũng muốn tới đó vài ngày. Tháng 7 quay mất tích, không từ mà biệt, không hề báo trước điều gì. Không để lại thứ gì sao? Thôi thiện, chỉ có một chiếc bao lô du lịch mang theo bên mình. Ở trong thị trấn nhỏ, không cần tới điện thoại. Đến cả số điện thoại của quấy, tôi cũng không lưu. Tôi có thể hiểu cho anh Đó là câu nói cuối cùng Trong đoạn ghi âm. Không biết viên cảnh sát kia có tin vào những lời biện đàn này không nữa Một trận gió thu Thổi tới mang theo bao nhiêu cát bụi. Thôi thiện ngồi trong màn đêm nơi vườn treo Lòng bàn tay nắm chặt lấy chiếc bút ghi âm, Khiến nó thầm đẫm nhiệt độ cơ thể mình Gatsby Mua lại căn nhà đó bởi vì Daisy sống ở đối diện vịnh biển. Thời tiền bắt đầu đọc lại, Gatsby vĩ đại, vô cùng kiên nhẫn, lần mở mấy chục trang, rồi lại nhớ tới ích. Anh ấy đang sống ở phía sau một ốc cửa sổ nào đó trên đỉnh tòa nhà kia. Chỉ vì cô ta bị giam cầm ở trong vườn treo phía đối diện này. Cô ta rất muốn thoát khỏi ra khỏi đây. Mỗi ngày đều ôm cây đợi thỏ chờ một vật thể bay nào đó. chứ không phải là một chiếc trực thăng mô hình đen ngòm kia giữa trưa có một chiếc phi thuyền to lớn bay ngang qua trưng ra quảng cáo của một sản phẩm cao cấp nào đó cô ta lười trong buồn cầu cứu dù gì cũng chỉ phí sức mà thôi thời còn đi học ở sân vận động rất hay nghe thấy tiếng rền vang của máy bay nhìn thấy những chiếc máy bay không biết là loại gì bay đứt qua bầu trời cao rộng lớn kéo theo hai vệt khói nhỏ phía sau Biến mất khỏi tầm mắt của cô ta Trong tầng mây xa nhất Tới đảo Bali Tới Paris Hay là tới Las Vegas Cô ta từng ngưỡng mộ máy bay Bao gồm tất cả những thứ có thể bay được Từ con mũi Tới con chim sẻ, Rồi đến cánh rượu Thậm chí là cả những cổ tiếp viên hàng không Trên các chuyến bay quốc tế Muốn bay Cho dù là bay giống như chim thiên Nga Cô ta chạm vào sợi dây chuyền trên cô mình Uống một nửa túi sữa bò cuối cùng Cô ta phát hiện ra mình Đã có một sợi tóc bạc Thật sự sụp đổ Sợi tóc ấy từ trên chắn rủ xuống trước mặt Phát ra ánh phản quang màu vàng óng. Có phải tốc độ lão hóa Đang được đẩy nhanh gấp 10 lần không Cô ta không dám soi gương Ở hồ nước nữa Sợ rằng nhìn vào đó Sẽ thấy khuôn mặt của mẹ Chứ không phải là của bản thân mình Trực thăng của X lại tới rồi Đầm theo chiếc bút ghi âm mà buổi sáng mang đi. Thôi thiện đeo tay nghe vào, nghe thấy một chuỗi dài giọng nói của anh ta. Màn một Một vương quốc nào đó ở châu Âu vào thời Trung Cổ. Hoàng tử sắp trưởng thành, sẽ phải chọn vợ trong đêm tiệc sinh nhật ngày mai của mình. Tối đó, hoàng tử đi ăn ở Hồ Thiên Nga. Màn hai Hoàng tử bắt gặp một nàng thiên nga đội vương miện vàng, liền bị hình ảnh đẹp đẽ đó của nó làm cho mê đắm. Thật ra nàng vốn là công chúa Odette bị nguyền rùa bởi phu thủy. Ban đêm nàng là thiêu nữ bị giam giữ bà năm trong ngọn tháp cao lơ lửng trên không trung của pháo đài. Ban ngày nàng hóa thân thành thiên nga để không ai có thể thấy được vẻ đẹp thực sự của nàng. Chỉ có người đàn ông yêu nàng thực sự mới có thể cứu được nàng. hoàng tử yêu sâu sắc nàng thì ngài ấy mời nàng tới tham dự vũ hội đồng ý sẽ lấy nàng làm vợ màn ba đêm tiệc sinh nhật hoàng tử chàng không có chút hứng thú nào với giai nhân đến từ các nước khác nhau chỉ một lòng nhớ thương công chúa odette phù thủy đem theo con gái của mình là odile xuất hiện ngụy trang cho về bên ngoài giống hệt như odette Chỉ có điều cô ta biến thành một con Thiên Nga màu đen Hoàng tử vẫn chưa nhìn ra được chân tướng Liền định hôn ước với Odile Khi chàng nhận ra mình đã bị lừa Thì lập tức chạy tới hồ Thiên Nga để cứu odette Màn bốn Hoàng tử cầm kiếm tới Đánh một trận quyết liệt với phù thủy Cuối cùng đã giết được tên phù thủy Ác Mạ Nhưng vì kiếp này không thể bên nhau Nên vô cùng đau thương hoàng tử và thiên nga cùng trầm mình xuống hồ tự vẫn không ngờ lại vô tình phá giải được lời nguyền thiên nga hóa trở lại thành thiêu nữ hai người sống một cuộc sống mỹ mãn trong chốn nhân gian đây chính là câu chuyện Ít muốn kể sao cái kết nghe có vẻ giống với lương sơn bá chúc anh đài lại vẫn là cái kết đoàn viên đáng ghét quen thuộc ấy nhưng mà thôi thiện nhớ lại hoàng tử và thiên nga cứ luôn có cảm giác Đó là một cuộc tình giữa người và thú. Mỗi đêm mùa thu, saxophone thay mặt mùa xuân tới cùng cô hẹn họ. Cô vùi mình vào chiếc chăn lông thiền ngạ ấm áp, giống như trốn trong đám mây, ngắm nhìn ánh trăng phía ngoài căn lều tránh mưa của mình. con béo thi thoảng vẫn xuất hiện trên địch bức tường, Tiểu bạch đầu thai, chuyển thế. Cô mở bút ghi âm, kề sát bề mùi nói. Ít, anh là ai? Mỗi ngày ban phát đồ ăn cho tôi Đưa tới váy ngủ Thảm và chăn lông thiên ngà trắng Ngoài anh ra Làm gì có ai để ý ra thế giới Ở bên ngoài ô cửa Ngày ngày nhìn chăm chăm vào đỉnh tòa nhà đối diện Như một kẻ biến thái. Anh có thể nhìn lén tất cả mọi thứ Từ tôi đúng không Cảm ơn ô thiên nga của anh Nhưng tôi không tin vào kết thúc này Nhất định còn có gì bạn khác Anh nghĩ tôi là Odette sao cũng bị một tên phù thủy nào đó nguyền rủa, bị nhốt trên đỉnh tòa tháp cao, muốn trốn mà không thoát nổi. Mỗi ngày chỉ có thể bầu bạn cùng với cả loài chim và cả một người vĩnh viễn không biết mặt là anh. Nếu như anh là vị hoàng tử tới để cứu tôi, tôi sẽ trả lại anh gấp trăm gấp nghìn lần. Xin hãy thả tôi đi đi. Xin anh đấy. Ích của tôi, hoàng tử của tôi. Dưới trời đêm Thôi thiện luồn ra một cách trơn tru Vén mái tóc dài điên cuồng Lắc lư phần gáy nhỏ và dài mê hoặc như một nàng thiên nga đen Các bạn thân mến Vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người Tập 5 của câu chuyện ngày nhìn trộm Của tác giả Sai Tuấn Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao Mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt Và hẹn gặp lại tất cả các bạn